Phần da thịt tiếp xúc với đan rượu dược lực lại sắp nhập vào kinh người hơn, mà nhiều nhất là miệng. Lực lượng như lũ vỡ đê tràn vào ngực. Nếu không phải cố lực lượng này rất đặc biệt, lực xung kích khá ngu hòa, nhất là có đan rượu hỗ trợ khống chế thì nhậm kiệt cảm giác, chỉ bằng cố lực lượng này cũng đủ lấy mạng mình rồi. Tiểu nha đầu này rốt cuộc làm gì? Hôm nay chẳng những bí ẩn không được giải quẩy mở, mà càng lúc càng nhiều, hơn nữa lại còn làm tới bực này. Nhậm kiệt không còn lời để nói, chỉ biết bất đắc dĩ thời điểm này không quản hắn ra sao, hẳn chỉ còn cách liều mạng vận chuyển ngọc hoàn quyết, dùng thân hồn lực không chế, điên cuồng hấp thu, hóa giải những dược lực này để cho bản thân mình sử dụng. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhậm kiệt và đan diệu hoàn toàn trần chừ ôm nhau, bị một đoàn dược khí bao phủ bọn họ bên trong. Phúc. Cũng không bao lâu sau, đan diệu cắt đứt liên hệ cố dược khí với nhậm kiệt, nhưng do mạnh mẽ cắt đứt mà nàng trực tiếp phun ra một búng máu, cả người hư nhược thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng khi nhìn thấy dược khí bao quanh nhậm kiệt, Nàng lại cảm thấy đáng giá, mặc dù còn chưa làm nữ nhân của phiếu cơm lao đại, nhưng ít ra nàng cũng mang lại điều tốt nhất cho phiếu cơm lao đại. Vốn nàng cũng không dám làm thế, bởi vì nàng biết cố lực lượng ẩn chứa trong người mình kinh khủng bậc nào, nhưng lại không nghĩ tới phiếu cơm lao đại lại có thể thừa nhận được. Chính vì Nhậm Kiệt thừa nhận được thần tiên túy lại còn luyện hóa tinh vẫn hỏa diễm nên nàng mới đám mạo hiểm như vậy. Bụng bảo dạ, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Nhậm Kiệt trần như nhộng, lại nhìn mình cũng vậy, khuôn mặt tái nhợt không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ vội vàng lấy y phục ra mặc vào. Phiếu cơm lão đại, ta phải đi, ngươi phải đợi ta, ngươi phải nuôi ta cả đời. Cảm nhận Huyền Chân Tiên Ngọc chấn động càng lúc càng mạnh, Đan Diệu lão đảo đi tới cạnh Nhậm Kiệt, Lưu Luyến nhìn mấy lần mới rời khỏi sơn cốc. Ra khỏi sơn cốc, nàng thúc giục một kiện pháp bê hảo mang mình phi hành bay tới chỗ sâu đông hoang. Nhậm Kiệt nghe được lời nàng nói, cũng biết nàng rời đi, nhưng lại không có biện pháp ngăn lại, bởi vì hắn chưa thể khống chế được cỗ lực lượng kia của Đan Diệu. Nhậm Kiệt không có biện pháp khống chế. Cho nên chỉ biết liều mạng hấp thu, liều mạng tích lũy lực lượng. Lần đầu tiên Nhậm Kiệt không muốn để thăng thực lực, không muốn tiếp tục tu luyện, nhưng bây giờ hắn không làm được. Hơn nữa cũng không có biện pháp khống chế dược khí không cho sáp nhập vào cơ thể mình. Thứ này quá kinh khủng, Nhậm Kiệt cảm thấy lực lượng mình không ngừng để thăng. Vừa mới đột phá âm dương cảnh dương hồn tầng 2, lại lần nữa đột phá. Dương hồn tầng 3 4, dương hồn tầng 3 đỉnh phong, dương hồn tầng 4, dương hồn tầng 5. Cố dược khí này quá khổng lồ.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 với Cố dược khí cuối cùng rót vào người Nhậm Kiệt, bị hắn dung hợp, hấp thu. Nhậm Kiệt phóng mạnh lên cao, dưới sự khống chế của Thần Hồn Lực, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thu lại, trong nháy mắt tiến vào người Nhậm Kiệt. Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Kiệt đã phóng lên cao vạn trượng, Thần Hồn Lực tản ra dò xét xung quanh. Trời vừa sáng, bất chi bất giác một đêm đã qua, mặc cho Thần Hồn Lực Nhậm Kiệt mạnh cỡ nào, dò xét ra sao cũng không phát hiện tin tức gì, cũng không biết Tiểu Nha đầu kia chạy đi đâu rồi.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 Không thể có chút khinh thường. Mà đúng lúc này, tại một nơi cách Tam Thạch Sơn vạn dặm, người trẻ tuổi lần trước dò xét ngọc kinh thành đột nhiên lấy ra cẩu ngọc bội. Ồ, lại có phản ứng khí tức của nàng, nhưng mà hơi yếu. Hơn nữa bản mạng truy tung cũng không có phản ứng. Có thể là giỡ trò, không có phản ứng lực lượng bản mạng, có thể nói rõ là nàng cố ý dụ mình qua đó. Hừ, nếu không phải bên trên có lệnh thì Đan Vô Kinh ta cũng lười để ý tới tiểu nha đầu ngươi. Đan Vô Kinh rất bất mãn với chuyện này. Mình đường đường là tồn tại nằm trong top 10 người mới trong giáo lại bị phế đi làm chuyện này. Nhưng mà nghĩ tới bắt được tiểu nha đầu mê người kia bù lại thì tim hắn lại đập rộn lên. Không cần biết thật hay giả, nếu đã đến đây thì cũng nên đi xem một chút. Nếu bắt được nàng, phần thưởng nhận được tuyệt đối đủ khiến mình một lần đột phá thái cực cảnh, thậm chí vượt qua cái tên đàn vô pháp kia. Hơi chút do dự, thân hình đàn vô kinh nhoáng lên một cái, quỷ dị biến mất tại chỗ. Chương 416, có người mua mạng của ngươi.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 Những người đó đâu rồi? 10. Sâu trong đông hoang mấy ngàn dặm, xung quanh không một dấu người, yêu thú hành hành khắp nơi. Nhậm kia tẩn tàng trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ mô phòng khí tức của đàn rượu đợi địch nhân tới. Hắn cũng không biết biện pháp này có thành công hay không, nhưng mà tuyệt đối không thể bỏ qua khi có cơ hội. Và anh. Đột nhiên thần hồn lực dò xét được một cỗ lực lượng xuất hiện cách đó 5.000 nghìn dặm, chỉ mấy lần chớp động đã xuất hiện cách đó mấy trăm dặm, rõ ràng dùng bảo vật tốc độ cực nhanh. Trải qua lần này thực lực vọt tăng, lại có nhiều lá bài tẩy và lĩnh ngộ sâu hơn cho nên nhậm kiệt mới mạnh bạo đối mặt với địch nhân. Cho dù có nguy hiểm cũng tự tin ứng phó được. Nhậm kiệt tuyệt đối không thể để một mình đan rượu đối mặt với nguy hiểm. Bang vào xuyên không toa, rất nhanh đan vô kinh xuất hiện trên đỉnh đầu nhậm kiệt, vừa xuất hiện lập tức ngây ra, người đầu. Nhìn phía dưới lại chỉ thấy một người mang một cái mặt nạ cười quỷ dị, ma khí tức lại phát ra từ chỗ hắn. Chuyện quái gì đây?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 Còn không đợi ta siêu hồn thì ngươi chỉ còn nước hồi phi yên diệt. Không muốn nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tay chậm rãi nâng lên, đan vô kinh cách không chủ tới Nhậm Kiệt. Không cần biết bối cảnh của ngươi, biết cũng giống nhau. Tàn hồn ta giết người cần có quản các ngươi là ai? Có người muốn mua cái mạng của ngươi. Nhậm Kiệt hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ầm ầm mở rộng, trong nháy mắt đại trận hình thành, thiên địa biến mất, hai người xuất hiện trong một mảnh thiên địa trắng xóa. Chương 417 Chấn thần đan, Tàn hồn. Đây là Chấn thần kỳ. Lúc nghe Nhậm Kiệt nói đến Tàn hồn, Đan Vô Kinh vẫn chỉ khẽ nhíu mày, nhưng sau đó nhìn thấy chung quanh ầm ầm xuất hiện 99 cây đại kỳ, lập tức sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng lập tức, sắc mặt của hắn sau khi biến đổi mấy lần, lại khôi phục lại, trên khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh. Hừ, còn tưởng rằng thật sự là Chấn thần kỳ, thì ra bất quá là phòng chế phẩm. Không đúng. Nghe nói kiện phòng chế phẩm kia cũng là lăng thiên bảo khí thượng phẩm, mà của ngươi này chỉ sợ là phòng chế phẩm trong phòng chế phẩm thôi. Ngay lúc khôi phục bình thường, Đan vô kinh nhìn Nhậm Kiệt nói, tàn hồn các ngươi lá gan đúng là càng lúc càng lớn, xem ra bài học trước đây còn chưa đủ à, các ngươi lại còn dám ra tay với người của đại giáo vô thượng. Nhậm Kiệt nói ra lời nói đó chính là cố ý dẫn dụ tên này, vừa lên tới thật giống như đã biết tên này là ai, không cần hỏi ngược lại đã biết được các thứ, bởi vì đứng ở trên bình đài ngang nhau.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 Bởi vì hắn rõ ràng không biết những chuyện khác, đến bây giờ hắn cũng không phát hiện, từ đầu đã bị mình dẫn dắt. Tuy nhiên hắn nói câu kia sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể lại làm cho trong mắt Nhậm Kiệt lóe lên một tia sắc khí. Vốn trước đó Nhậm Kiệt cũng đang cố đè nén tức giận, luôn cố đè nén, thời khắc này rốt cục cũng bùng phát rồi. Ở trong đại trận của ta, quả ngươi là đại hải hay là thư hải, có rộng lớn bằng ta sao? Nhậm Kiệt vừa nói, vừa vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, trong nháy mắt thân thể biến mất tại chỗ. Trung quanh trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng thủy chen trúc tràn vào, rồi một con thủy long xông vào trong biển sách kia. Bùng bùng bùng chân chính va chạm vào nhau chính là trận pháp, lực lượng ban ở dây nhau. Lực lượng của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ cùng lực lượng trận pháp thúc rụu thủy long bạo phát uy lực, xông tới công kích. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể có thứ tiên linh hồn phách thần thú thế này? Thấy thủy long này giống như chân long uy lực kinh người, mượn uy lực của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, một đường phá mở kinh thư của mình.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 còn có rất nhiều đan dược đặc thù có thể đánh xa, đánh gần, chiến thần đan chính là một loại trong những đan dược này. Căn cứ tình huống bất đồng lựa chọn đan dược bất đồng, thấy nhậm kiệt mượn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đánh từ xa huy lực kinh người, đan vô kinh lập tức lựa chọn chiến thần đan cận chiến, sau đó thân thể hắn nhoáng lên một cái, đã xuất hiện ở bên cạnh nhậm kiệt. Chỉ bằng một mình ngươi một phế vật nhò nhỏ trong tàn hồn, cũng dám đánh ra ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Sau khi Đan vô kinh nuốt vào chiến thần đan, chiến lực của quận không chỉ là tăng mạnh cường độ thân thể, thời khắc này hắn giống như chiến thần chiến ý thiêu đốt, hai tay quyền vùng múa, kéo không gian trùng quanh vặn vẹo biến hóa dường như sắp sụp đổ, thoang cái đập tới trước mặt Nhậm Kiệt. Hắn muốn đánh bể khoẻ miệng Nhậm Kiệt, vừa rồi tuy rằng mấy câu đối thoại nhưng khiến hắn rất hỗn loạn, phải đánh bể, hoàn toàn đánh bể miệng tên này. Âm ầm ầm biến hóa của Đan vô kinh này, cũng là lần đầu tiên Nhậm Kiệt gặp phải, bất quá ai sợ ai chứ? Nhậm Kiệt không hề tránh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 Có thể miểu sát hết thể tồn tại âm dương cảnh mới đúng. Cho dù hỏa long, thủy long kia hắn đều có thể xé rách, nhưng hắn không sao nghĩ tới, nhậm kiệt không có dùng pháp bảo, không có né tránh, mà lại chính diện cứng trọi cứng với mình. Điều này sao có thể? Hắn cũng chỉ là tu vi âm dương cảnh, chẳng lẽ hắn cũng biến thái giống như đàn vô pháp ba? Sau một phen va chạm, nội tạng nhậm kiệt cũng bị liên lụy, nắm tay đau rát đau đớn, rồi cũng như nhau phun ra một búng máu. Đối phương bằng vào đan dược kia trong nháy mắt kích phát cường độ thân thể, mạnh hơn rất nhiều so với nhậm kiệt. Nên biết, trong một tầng thứ thái cực cảnh không có trên lệnh to lớn lắm. Tuy thế nhậm kiệt cũng không có ý sợ hãi chút nào, sau đợt va chạm thứ nhất, trong lúc đan vô kinh còn đang khiếp sợ, không dám tin, hắn đã lại lần nữa xuống tới. Hẳn tới phiên ta, đúng không? Ở ngay tức thì nhậm kiệt vọt tới gần, dù thương thế nặng hơn đối phương, nhưng mức độ hung manh thì mạnh hơn rất nhiều so với đan vô kinh. Chiến ý ư?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 Tuy rằng Đan Vô Kinh bất ngờ vì cường độ thân thể Nhậm Kiệt lại đã đạt tới thái cực cảnh, nhưng dù sao hắn cũng là con cháu ưu tú của đàn tiên giáo thuộc loại đại giáo vô thượng, tình huống dạng gì cũng đều gặp qua, hơn nữa thời điểm này hắn nuốt vào chiến thần đan, cường độ thân thể hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với Nhậm Kiệt, mặc dù chỉ là một tầng. Cho nên thời khắc này hắn điên cuồng vung tay, nhất định phải đánh lui Nhậm Kiệt, đánh hạ Nhậm Kiệt. Lui ư? Nhậm Kiệt thời khắc này một bước cũng không lùi, đau đớn thì tính là gì, tay quyền bị thương nghiêm trọng,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 cộng thêm trợ giúp của dược khí vừa rồi đã đạt tới trình độ khủng bố thái cực cảnh tầng thứ 7. Thân thức tác dụng không lớn, nhưng thần hồn lực thì về sau càng ngày càng bất động, mà thần hồn lực của Nhậm Kiệt đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 7, lại kinh khủng vượt qua tưởng tượng của tu luyện giả. Có thần hồn lực phụ trợ, chiêu thức, lực lượng, tốc độ của Nhậm Kiệt đều không ngừng vượt qua cực hạn, không ngừng điều chỉnh biến đổi. Mấu chốt là, Nhậm Kiệt tâm kiên định như sắt thép, loại chiến ý mãnh liệt kia không ngừng khiến hắn xông lên phía trước, sau từng hồi va chạm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 đáng ghét. Đan vô kinh liều mạng phòng thủ, đến cuối cùng cả người đều bị đánh cho vô cùng thê thảm. Ngay cả cơ hội muốn lấy ra đan dược từ trong nhẫn chứa vật cũng không được, bởi vì gần người hổ đã bị con lấy, còn muốn thoát thân đã rất khó. Nhất là hắn đã bị đánh cho chóng váng giống như con ruồi không đầu, lại không có cửa chạy trốn. Âm rốt cục, khi hắn rơi tấn công liên tục của Nhậm Kiệt, cộng thêm lực lượng của chiến thần đan tiêu tán, rốt cục hắn bị Nhậm Kiệt đánh một quyền xuyên qua bụng tim, dương hồn, âm hồn trong cơ thể cũng không kịp rời thân thể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 Không phải ngươi đã nói, chết phải thấy thi thể sao? Ta cho ngươi xem một chút. Bùng chết phải thấy thi thể, Nhậm Kiệt lập tức bạo phát lực lượng, dùng thân hồn lực cường đại khủng bố của bản thân bao bọc câm hồn, dương hồn đã rời khỏi thân thể của Đan Vô Kinh bắt đầu tiêu tán. Thiện tay chấn một cái, thi thể Đan Vô Kinh bay rơi xuống phía dưới. À đây là ta thi thể của ta đã chết đã chết. Ta là Thiên Chi Kiêu Tử, ta là đệ tử đàn Tiên Giáo ta. Lúc này trong bầu trời thân hồn lực của Nhậm Kiệt bọc lại hồn phách sắp tiêu tan của Đan Vô Kinh.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 chứ những thứ này, những vật khác nhậm kiệt cũng đều cẩn thận kiểm tra, dù sao đồ vật trên người hắn không thể qua loa khinh thường, tránh cho đối phương có thể thông qua những thứ này tìm tới mình, bại lộ thân phận của mình. Hả? Đây là kiểm tra kỹ nhẫn chứa vật của Dan Vô Kinh. Đột nhiên nhậm kiệt phát hiện một khối linh ngọc trước lúc chiến đấu Dan Vô Kinh cầm trong tay, lập tức nhậm kiệt nghĩ tới, dường như Dan Vô Kinh truy đuổi đến đây là cầm vật này. Nhậm kiệt dùng thần hồn lực dò xét, liền phát hiện bên trong nó có một tầng dấu hiệu đặc thù cái này hiện tại nhậm kiệt không xa lạ gì, bởi vì bất luận là đan vô kinh hay là những vật phẩm trong nhẫn chứa vật của hắn đều có loại dấu hiệu này, là một viên đan dược đặc thù chậm rãi dâng lên, bao phủ bầu trời che lớp đại địa, có cảm giác còn chói mắt hơn mặt trời, đây chính là dấu hiệu của đàn tiên linh giáo. chỉ là nhậm kiệt cảm thấy kỳ quái là bên trong nó lại có một loại khí tức quen thuộc, cùng thân huân lực của nhậm kiệt trong tiếng nổ ầm ầm xôn vào, liền phát hiện bên trong có một số trận pháp kỳ quái, những trận pháp này vô cùng hoàn chỉnh.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 Bởi vì bên trong lại có khí tức cùng lực lượng bản mạng của tiểu nha đầu Đang diệu, dù rất yếu, nhưng không ngừng vận chuyển ở bên trong trận pháp. Giờ này, rốt cuộc nhậm kiệt hiểu rõ đây là vật gì, tại sao đối phương có thể ở trong phạm vi mấy vạn dặm thậm chí xa hơn, mà vẫn cảm ứng được vị trí của Đang diệu, thì ra vật này giống như là một loại dụng cụ truy lùng. Hiện tại thân hồn lực của nhậm kiệt tuy rằng đủ cường đại, nhưng bí pháp ẩn dấu hành tung của tiểu nha đầu Đang diệu, còn có Huyễn chân tiên ngọc trên người nàng kia đều rất phiền thoái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 Dưới loại tình huống này, Tề Thiên rất ít để ý tới những người khác. Dĩ nhiên, người biết rõ về hắn cũng không có người nào hy vọng hắn có hứng thú nói chuyện với mình. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời một vó châu vô cùng to lớn đáp xuống, trong nháy mắt trận pháp phía trên bầu trời ầm ầm nổ nát, vỡ vụn, sau đó trận pháp ngưng tụ sương mù, linh khí ở chung quanh đều ở dưới một chân đạp này thoang cái tiêu tan gần hết. Chương 421, đại gia ngươi, ra tay đi. Bảy trận.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 Chỗ nào không rõ có người hướng dẫn cặn kẽ, nếu như không phải thì vui lòng mau mau rời đi. Đối phương lại tới đột ngột, vì thế kinh người như vậy, trong lòng Thường Lão Tứ cũng không khỏi phát run, nhưng đi theo Nhậm Kiệt cũng đã gặp qua nhiều trường cảnh lớn, huống chi Nhậm Kiệt không ở đây, Thường Lão Tứ toàn quyền phụ trách trường nhạc Thiên phủ, loại thời điểm này đương nhiên hắn phải ra mặt, liền hướng lên phía không chúng nói, không kiêu ngạo không xiểm định, rời đi ư? Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi làm gì có tư cách nói chuyện cùng tông chủ nhà ta?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 Hai luồng sáng trắng trực tiếp ban nở dê vỡ tan kỉnh phong hình xoắn ốc xuyên thấu qua kỉnh phong kia sau đó hai luồng sáng trắng lộn nhào một cái trên không trung, rồi lại bay vòng trở về bả vai tề thiên, chỉ là lúc này trong tay mỗi tiểu tử kia đều cầm hai cây độc châm li ti kinh người. Điều khiến người ta khó tin là, bọn chúng lại cầm độc châm kia gãi ngứa, còn thỉnh thoảng dùng để sửa răng. Này! Lục thân nhìn thấy ngẩn ngơ. Cái này đây là vật gì vậy? Hai con xuất sinh này là thứ gì, nhỏ như vậy, làm sao có thể?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 thấy bên dưới còn không có phản ứng, Lam Thiên lần nữa hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, con tù ngưu kia lần nữa nhích động. Bốn vó sinh lửa, ngọn lửa nóng hừng hực kinh người, không khí ở chung quanh cũng theo đó tăng độ nóng. Trong tiếng nổ ầm ầm, bốn vó liên hoàn đặt xuống, từng đám lửa to lớn quanh vó châu đặt xuống, so với vừa rồi còn cường đại hơn, hung mãnh hơn. Không xong, cháy mau, con bà nó, muốn lấy nhân mạng người ta mà, đây đúng là phẫn nộ muốn giết người, cháy mau. Lần này là đối phó với cả trường Nhạc Thiên phủ, uy thế cùng vừa rồi không thể so sánh, hơn nữa vừa lúc có nhiều người còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thời điểm này thấy con tủ Nưu nhận được mệnh lệnh của Lam Thiên Tung vó đạp xuống ầm ầm, không ít người sợ tới mức rối rít liều mạng xông ra ngoài. Phong ngự. Đông cường thân hình nhoáng lên một cái đã vào trong trận pháp, trong nháy mắt dẫn động đại trận, trong tiếng nổ ầm ầm vận chuyển phong ngự. Ầm. Ầm. Âm tú Nưu liên tục đạp vó xuống, mỗi một lần đốm lửa vang bắn ra bốn phía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 tựa như trời sập xuống cũng không liên quan tới vị đại gia này. đột nhiên mở mắt ra, ầm ầm phóng lên cao. người vừa lao lên, thân thể không ngừng to ra. tế thiên lại biến thân lần nữa, có thể không chế thân thể một chút, nhưng mà hiện giờ còn lớn hơn cả lúc gặp cựu đầu long vương. ầm ầm lao tới. không tốt. lam thiên lập tức phát hiện không đúng, thông báo cho tù nhiu. đáng tiếc, dù hắn đã thông báo, nhưng tù nhiu vẫn không kịp phản ứng. vậy. tù nhiu tung bốn vó, nện xuống như núi mà lần này Tề Thiên biến thành bản tôn, khí thế như san bằng tất cả, đánh tan cả núi, đánh thủng cả trời. Ngọ bốn, tù như kêu thảm, bốn võ như nện lên núi bị chấn tán loạn, thân thể to lớn lộn nhào trên không, trực tiếp vọt lên trên cao vạn trượng, nháy mắt biến thành chấm đen. À đám người Trường Phong khinh Vũ đi theo Lam Thiên bên trên tù như bị lần và ban nở dê kéo theo, suýt nữa bị cuốn vào. May mắn Trường Phong khinh Vũ động tác nhanh, nhưng không có nghĩa là những người khác theo kịp. Có một người ở đằng sau hơi chậm một chút.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 khó trách trường nhạc thiên phủ một mực bình tĩnh, thì ra còn có người mạnh như thế, trước nay chưa từng nghe, nhậm gia có tồn tại khủng bố như thế. Lần này không ít người bắt đầu bồn chồn, bởi vì xem thế này, nếu vị thái cực cảnh làm phủ thiên tông không ra tay, lam thiên quả thật chưa chắc làm gì được nhậm kiệt. Nhậm kiệt là nhậm kiệt đã trở về. Hoa nha, lần này náo nhiệt rồi. Nhậm kiệt, thì ra người kia là nhậm kiệt, gia chủ nhậm gia, chủ nhân chân chính của trường nhạc thiên phủ. Vẫn có không ít người biết nhậm kiệt.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 Lúc này, một đạo hào quang lóe lên, nhanh chóng đến bên cạnh nhậm kiệt, nhưng không có gì đặc biệt. Trong lúc mọi người còn đang trong kinh ngạc giật mình, bóng đó đã đến bên trên bầu trời trường nhạc thiên phủ. Sư phụ, thường lao tứ vội hành lễ, bái kiến gia chủ, bái kiến gia chủ, mạc hồng, đồng cường cùng tất cả người nhậm gia lập tức hành lễ. tề Thiên ra tay, đám người Lý Thiên Thành đang chiến đấu với cao thủ thiên bảng hưng phấn, vô số người hành lễ bái kiến, mọi người trường nhạc thiên phủ đều nhìn về phía nhậm kiệt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 Có người từng nghĩ nhậm kiệt trở về sẽ nói gì, nghĩ rằng có thể sẽ cưng rắn, sẽ giận dữ, sẽ trực tiếp ra lệnh đánh một mất một còn, hoặc là châm trọc, đàm phán bốn. Cái gì cũng từng nghĩ. Nhưng lúc này nhậm kiệt vừa lên tiếng, mọi người từng ảo tưởng tràng cảnh nhậm kiệt trở về sẽ như thế nào, đều tròn mắt. Mọi người đều ngây dại, thế này thế này là sao? Tuy tiện nói chuyện, nhưng có nói chuyện độc khác hơn thế này sao? Trực tiếp phán xét cả cuộc đời của lâm thiên. Nhậm kiệt, ngươi ngươi. Phương Kỳ tức đến cả người run lên, chỉ vào Nhậm Kiệt, một lời cũng không nói được. Ngọ bún. À, lúc này từ trên trời, tiếng giống giận của Tu Nghiêu sen lẫn tiếng gầm rú của người giận dữ, thân hình to lớn từ trên không trung lao xuống, trên thân thể đầy máu, tựa như chiến đấu đấm máu đã lâu với tồn tại mạnh mẽ. Giận dữ muốn ban nở rây xuống, tư thế khủng bố vượt xa khi nãy. Thấy Tu Nghiêu muốn giận dữ ban nở rây xuống, ngày càng to ra, Thể Thiên bước tới cạnh Nhậm Kiệt, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng. Tu Nghiêu hả? Nhìn Tú Nữu này, Nhậm Kiệt quả thật nghĩ, nếu luyện chế tên này thành dược phẩm, sẽ còn bổ hơn cả Ngự Thủy Kim thiềm Xà yêu, có lẽ sẽ luyện chế được rất nhiều thiên đan trung phẩm. Nếu như có đủ vật dẫn cùng thuốc phối hợp, có lẽ còn luyện chế được dược phẩm thiên đan thượng phẩm. Nhưng ngay lúc này, Lam Thiên kéo Phương Kỳ đứng đó, đột nhiên nhấc tay trái lên. Tuy rằng Tú Nữu đã giận dữ không thôi, muốn đột phá tất cả ban nở dế xuống, nhưng Lam Thiên vừa giơ tay, nó liền lập tức ngừng lại. Quả nhiên miệng lưỡi sắp nhọn, khóe môi mo mép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 kinh hại xì xào, cho nên phải một hồi hắn mới nhấc tay lên, hai ngón tay thay kiếm, một đạo kiếm khí chậm rãi ngưng tụ, xúc thế phát động. Thái cực cảnh ra tay, ai cũng khó liệu được, mà động tác chậm chạp như thế, càng làm không ít người hít một hơi lạnh. Đồng thời trong lòng căng ra, Thái cực cảnh đó, Thái cực cảnh ra tay, Nhậm Kiệt chết chắc rồi. Bùn đại gia ở đây, ngông cái gì? Vành. Mặc dù Tề Thiên biết Nhậm Kiệt không tầm thường, nhưng còn không biết thay đổi gần đây, càng không biết Nhậm Kiệt ra ngoài mấy ngày có biến đổi.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 Nếu nói người như Tề Thiên không hề e sợ thì còn được, nhưng trong cận vệ đội có rất nhiều người mới thần thông cảnh thì sao, bọn họ cũng không có chút sợ hãi gì. Không sợ hãi thì cũng thôi, lại còn chuẩn bị nên chiến, điên rồi hả, mỗi người đều điên rồi sao. Những người này là thế nào? Lam Thiên đã ngưng tụ kiếm khí, trong lòng sứng suốt, những người này sao thế? Hắn mới lần đầu thấy, mình đã thể hiện ra lực lượng thái cực cảnh, ngay cả thần thông cảnh cũng dám nên chiến mình. Mà người khác nghĩ là nhậm kiệt e ngại. Nhưng hắn lại nhìn ra được, trong mắt nhậm kiệt không có e sợ gì, lại làm ý cười cợt, tựa như đang nghĩ ra ý xấu gì. Ngược lại khiến hắn không rõ ràng, người này đang nghĩ cái gì. Khoác đi, tiếp tục khoác, ngoài khoác lác ngông nên kiếm thể diện ra thì còn làm được gì, ngươi ra tay càng không ngủ phí. Ha ha, nhậm kiệt đang suy nghĩ, nhìn thấy có người vọt tới, cảm nhận được tề thiên bùng nổ, cận vệ đội muốn nên chiến, trong lòng ấm áp, lập tức nhìn sang Lam Thiên cười nói, có những người ngươi không trọng đổi.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 Nhưng sau đó là mọi người không ngờ tới, hai người đồng thời xoay người, túi người hành lễ với nhầm kiệt. Nhầm gia chủ, chuyện xảy ra đột nhiên, đã đến chế. Chương 424, chuyện như cái giám. Rốt cuộc rốt cuộc là chuyện gì thế? Mình không nghe nhầm, không nhìn nhầm đó chứ. Dù những người tông môn, giáo phái từ những nơi khác đến không nhận ra kiếm vương long nạo, lão đan vương ngọc trường không, nhưng cũng đều tròn mắt. Bởi vì kiếm vương long nạo tu luyện ra kiếm ý, đó là vô cùng khủng bố.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 Nhậm Kiệt cũng vui vẻ thay bọn họ. A, Sẵn! Tên này bình tĩnh thật hay là giả bình tĩnh, còn nói không phải chuyện lớn. Con mẹ nó quá là mẩu. đã như thế rồi, còn nói không phải chuyện lớn. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói thế, không ít người có xúc động muốn ba nở dê tưởng. Còn Phương Kỳ, Trường Phong Kinh Vũ, những người Lam Phủ Thiên Tông đã sắp tức điên, không phải chuyện lớn. Hắn nói không phải chuyện lớn, quá đáng ghét. Không phải chuyện lớn chứ gì. Mặc dù Lam Thiên không tức điên,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 Ngươi, rốt cục Lam Thiên toát ra giận dữ, mình là thái Cực cảnh, một đường quật khởi ngang trời, chưa bao giờ để ý tới ai. Cho dù là Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, tông chủ một môn, cũng phải khách khí với hắn. Mới biết tới ân oán giữa Phương Kỳ và Nhậm Kiệt, hắn còn lắc đầu thở dài, cho rằng Phương Kỳ quá coi trọng Nhậm Kiệt, con dẹp như thế, tiện tay người nát, còn dây dưa với hắn làm gì. Thẳng đến trước khi Lam Phủ Thiên Tông khai Phủ Lập Tông bị Nhậm Kiệt phá hỏng, thẳng đến trước khi Trường Nhạc Thiên Phủ xuất hiện.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 Hừ, cho là có một vị thái cực cảnh chấn giữ, vậy có thể tùy tiện làm loạn hay sao? Đến lúc này, làm sao chấp nhận cho bọn họ phá hỏng cơ hội như thế? Đáng ghét. Hoàng đế tràn đầy tức giận, lập tức lên tiếng, "Người đâu, sai người thẩm truyền khẩu dụ của trẫm, hỏi xem Văn Dũng, văn gia hắn nghĩ cái gì?" Hoàng đế đã sớm biểu lộ ý đồ, hoàng gia bất mãn nhẩm ra, muốn chen ép nhẩm ra, "Nhậm kiệt. Tuy rằng hắn không cách nào trực tiếp ra tay, tránh cho xuất hiện nội loạn chân chính.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 nhưng hôm nay Văn gia cùng Nhậm gia kết minh nếu như hai nhà gia hết nội tình ai biết sẽ còn gì nữa hừ Lam Thiên sắp phun ra lửa tiếng thở nặng nề cả người muốn nổ tung giết giết giết lúc này trong lòng hắn sát ý tôn trào nhưng lý trí lại nói bây giờ không phải lúc tuy rằng hắn muốn liều mạng nhưng mà Phùng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết truyền khẩu dụ ngô hoàng Nhậm gia là một trong năm đại gia tộc Minh ngọc hoàng triều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 Dù sao nếu quả thật thái cực cảnh liều mạng, còn không phải một hai người, tình hình sẽ rất khủng đố nghiêm trọng. Trên thực tế, cục diện rằng có đến nước này, thánh chỉ vừa ra, thật là làm không ít người thở phào. Lúc này hai người phương tiên ân, cao chiến uyên lại cao mày, mấy ngàn năm qua năm đại gia tộc một mực kiểm chế lẫn nhau, nhưng chưa từng có tiền lệ hai đại gia tộc chính thức liên minh. Cho dù là hoàng gia, cũng không có khả năng chân chính làm một nhà liên minh với họ, trở thành phụ thuộc. Dù sao mỗi một gia tộc đều vô cùng khổng lộ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 Phương Kỳ tức giận hừ một tiếng, khinh thường liếc Nhậm Kiệt. Hả? Đừng nói những người khác, ngay cả bản thân Lam Thiên cũng không khỏi sướng sốt, hắn chưa từng chân chính tiếp xúc với Nhậm Kiệt, trước kia là không để ý, cho nên còn chưa quen thuộc tình huống của Nhậm Kiệt. Chỉ là hắn kỳ quái, tên này sao vậy, hắn như vậy. Nhậm Kiệt không để ý tới những người khác nghĩ thế nào, thậm chí không nhìn tới Phương Kỳ, trước kia chỉnh nàng, là bởi nàng đáng ghét, ác độc, đồng thời còn là người thừa kế Phương gia. Hiện tại nàng chẳng qua là hạng phụ thuộc. Nhậm Kiệt còn không thèm liếc nhìn hay xử lý nàng nữa. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu rõ, Nhậm Kiệt nói tiếp, không chỉ là trước kia may mắn, sau này cũng sẽ may mắn như vậy. Không như ngươi, sẽ vẫn mãi xui xẻo, mãi mất mặt như thế. Thoạt nhìn rất là quan mình, nhưng thật ra chỉ là lấy cớ xuống thang cho mình, người thắng là thắng, thua là thua, may mắn, vận số cũng là một phần của thành bại. Hiện tại mọi người nghe cho kỹ. Đột nhiên Nhậm Kiệt phóng to giọng nói, cũng như rút thưởng ở trường nhạc đổ trường lúc trước.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 Mọi người nghe đây, nếu bất cứ ai trong các ngươi rút chúng mà bổn gia chủ không thể thực hiện hứa hẹn, như vậy tất cả sản nghiệp trường nhạc độ trường, cửa hàng dược cao nhân đều sẽ thuộc về hắn. Lời của bổn gia chủ đặt ở đây, mọi người cùng làm chứng. Không phải chứ? Ngay cả lão Dan Vương Ngọc Trường không đã trở thành thái cực cảnh cũng phải kinh hãi nhìn Nhậm Kiệt. Những người khác càng khó tin nhìn Nhậm Kiệt, điên, đúng là điên rồi. Cửa hàng dược cao nhân, trường nhạc độ trường hiện tại phát triển như mặt trời ban trưa, tuyệt đối có tính lũng đoạn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 Ngoài Nhậm Kiệt cùng mấy người Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo, những người khác đều không nhìn rõ Lam Thiên rời đi như thế nào, hắn đã biến mất tâm. Chương 426, chơi lớn hả? Nhưng lúc này, cũng không ai quan tâm Lam Thiên đi như thế nào, hắn đi có chói lóa, lợi hại hơn nữa, cũng không liên quan tới bọn họ. Bởi vì Nhậm Kiệt nói quá dụ người, mỗi một câu đều chấn người ta choáng đầu hoa mắt. Một câu cuối cùng làm Lam Thiên tức giận mà đi lại càng giữ dằn cực điểm, lá gan quá lớn. Đúng như hắn nói,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 Lát nữa sẽ trở lại. A, vốn là nhậm kiệt bảo mình ngồi xuống trước, Lát nữa sẽ nói, Sau đó nói chuyện với Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo, Văn Dũng, Cho nên Lý Thiên Thành cũng gật đầu cho là đúng. Dù sao lần này chân chính vượt qua được một đại này, Thậm chí còn khiến Lam Thiên trật vật rời đi, Đều là dựa vào ba người bọn họ. Nhất là Văn Dũng, Sắp thành nhạc phụ của Lão Đại, Tự nhiên phải chiêu đái bọn họ trước. Không chỉ Lý Thiên Thành nghĩ vậy, Đám người thường Lão Tứ, Đồng Cường,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 Hiện tại Lão Đan Vương Ngọc Trường không đã không còn lời để nói, mình có thể đến được hôm nay, mấy lần vượt qua sống chết, thậm chí đạt đến thái cực cảnh, đều là nhờ nhậm kiệt ban tặng. Càng vì đạt đến thái cực cảnh, hắn càng hiểu rõ nhậm kiệt lợi hại. Những thứ mà nhậm kiệt dạy, đến hiện tại hắn cũng không thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Cho nên đối với nhậm kiệt, Lão Đan Vương Ngọc Trường không sẽ không vì mình đạt đến thái cực cảnh mà có gì thay đổi, ngược lại càng thêm tùy ý, cũng không muốn ra ngoài độc lập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 Đi vào Ngọc Kinh Thành tìm một chỗ, đeo lên mặt nạ cười kia. Trước đó một đường chạy về, vừa đến gần Ngọc Kinh Thành liền ban ở nz Lam Thiên phá bãi, lúc đó tình huống nguy cấp, Nhậm Kiệt không kịp nghĩ nhiều. Lúc này xong chuyện bên đó, Nhậm Kiệt liền tìm đến chỗ phát hiện khí tức của tiểu nha đầu đàn rượu. Lam Nhậm Kiệt không tưởng được, chỗ này ở trong một khu biệt viện, rất gần Hoàng Cung. Không phải chứ, tên này có trốn cũng không vào chỗ tối, lại đến chỗ này. Chẳng lẽ, chương 427, kẻ nào động vào ta? kẻ đó phải chết. Nơi này cũng không bảo vệ nghiêm ngặt, nhậm kiệt đi vào rất dễ dàng. Sau khi đi vào nhậm kiệt mới biết giống như mình đoán. Nơi này có một khối linh ngọc phong đan diệu phong vấn lại, bên trong chỉ có một chút khí tức của nàng. Thân thức người bình thường dò xét không được, cũng chỉ có ngọc bội như của đàn vô kinh mới có thể phát hiện được. Nhìn góc độ khác, nếu như dò xét xa hơn, thì phải có nơi có chuyện như vậy. Xem ra Đan diệu đã sớm có chuẩn bị rồi nếu nàng có biện pháp lén đem linh ngọc này vào hoàng cung thì nàng đã làm rồi. nhậm kiệt cũng không cần phân tích cũng biết, bởi vì đây là phương thức và phương pháp mình thích làm nhất. vu hoan giá họa đây mà. tiểu nha đầu, nhớ kỹ lời ta. vô thượng đại giáo thì thế nào? ngươi là nữ nhân của nhậm kiệt ta, không ai có thể động vào được ngươi. ai dám động vào ngươi, ta giết hắn. nhậm kiệt thầm nhủ trong lòng, hắn đứng ngây ra một hồi lâu mới rời đi. tuy nhìn ra kế hoạch của đàn diệu, nhưng vẫn phải đi xác nhận thì mới yên lòng được.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 chỉ có điều nhìn xuống trường diện khai tông lập phủ trống rỗng Lam Thiên cảm giác giống như muốn nổ tung Nhậm Kiệt tên khốn kiếp này mỗi lần hắn đều đầu cơ trục lợi mình không có bản lĩnh gì chỉ có cái miệng lưỡi sớm hay muộn gì ta sẽ rút lưỡi hắn từ trường nhạc Thiên phủ chạy về Lam Thiên đáp xuống đại điện ngồi im không nói mà Phương Kỳ không nhịn được mắng ngỏ Nhậm Kiệt tất cả đều do tên khốn Nhậm Kiệt tên Nhậm Kiệt đáng ghét này lại khiến cho Thiên Ca tức như vậy Thiên Ca đã đạt tới thái cực cảnh rồi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 Đừng viện cớ cho mình, có nói như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhậm tiệt, ta sẽ khiến hắn hối hận vì chuyện làm hôm nay. Lam Thiên thấy Phương Kỳ hụt máu, khẽ tao mày, ném một viên đan dược cho ả nói. Nhìn Phương Kỳ bị Lam Thiên trấn bay đi, trường phong khinh vũ mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại nở hoa. Nàng thật không hiểu, con ả Phương Kỳ ngực lớn mà không có đầu góc này có gì tốt mà vì sao tông chủ không tiếc giá nào giúp ả đột phá lên âm dương cảnh. Lại còn để ả làm nữ chủ nhân nữa chứ.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 Húng chi chỉ là một tên gia chủ thế gia Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhưng hiện tại mình đã không tiện xuất thủ, dù sao đã là tông chủ một tông, không thể đi đánh lén giết chết tên khốn nhậm kiệt kia. Nhưng tên khốn này nhất định phải chết. Quan sát nhậm kiệt, quan sát nhậm gia, quan sát Minh Ngọc Sơn Trang, tóm lại quan sát tất cả những thế lực có liên quan tới nhậm kiệt cho ta. Lập tức khởi động tất cả thế lực và tình báo Lam Phụ Thiên Tông. Lam Thiên lập tức hạ lệnh, nói xong cũng không để ý Phương Kỳ và người khác, cất bước bước ra đã biến mất tại chỗ.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 Nhậm Kiệt ra ngoài không bao lâu thì trở về, hắn không coi những người này như người ngoài. Trong lúc tồn vong mà bọn họ còn lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với mình, cùng mình đối kháng địch nhân, tự nhiên hắn coi như người một nhà. Đối với người nhà mình, Nhậm Kiệt chưa bao giờ giả dối, đồng dạng, cho bọn họ chỗ tốt, lúc cần rút, bọn họ cũng không chút do dự. Trở về, không có áp lực Lam Thiên, không vướng bận chuyện của tiểu nha đầu, khi nhìn thấy Văn Dũng, Nhậm Kiệt mới nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Vị hôn thê.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 Chỉ là phụ thân ngươi không có ở đây, nhưng như hắn nói, nếu như tương lai các ngươi nguyện ý thì có thể tiến tới với nhau. Ta thấy hiện tại các ngươi đã thích hợp. Ngươi yên tâm đi, không quản xảy ra chuyện gì, văn gia ta đều toàn lực cùng hộ ngươi. Văn dung xem chuyện này cũng rất bình thường. Tuy năm đó nhậm thiên hành là trợ giúp văn gia mà lần này mình chủ yếu giúp nhậm kiệt, nhưng dù sao hai đứa nhỏ này vừa tới tuổi, hát, ơn nữa còn có lệnh của cha mẹ, cũng đã thích hợp. Nhậm kiệt mồ hôi chảy ròng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 Lão Tứ, Đồng Cường, các ngươi làm rất tốt. Nhậm Kiệt lấy lại tinh thần nhìn đám người thường Lão Tứ nói. Mình không có mặt, mà đám người Đồng Cường làm được như vậy, Nhậm Kiệt đã rất hài lòng. Về phần tạ kiếm, Nhậm Kiệt cũng phân ra một tia thần hồn lực chú ý hắn. Sau khi Lam Thiên rời khỏi, hắn vẫn đứng lì nơi đó, lực lượng toàn thân hoàn toàn thu liễm, giống như ngăn trở với bên ngoài vậy. Nhậm Kiệt biết, mặc dù Lam Thiên đã rời đi, nhưng nút thắt trong đầu tạ kiếm vẫn chưa giải khai. Tạ gia chủ. Được gia chủ tán dương. Đông cường trong lòng dạo dự. Mọi chuyện đều làm theo sư phụ an bài. Thường Lão tư nói, sau đó cẩn thận nhìn nhậm kiệt nói, sư phụ, khi nào ngài có thời gian. Ta muốn nói một chút chuyện về trường nhạc thiên phụ. Thường Lão tư rất tinh tế, hắn nhìn ra sư phụ đang nhức đầu về hôn sự, lại để ý không thấy mập mạp đâu liền đoán là có chuyện. Được, ngươi chờ một chút. Nhậm kiệt nói xong thi lấy ra một khối linh ngọc, tay đặt lên trên vận chuyển thần hồn lực phát ra một vòng sáng. Trường nhạc thiên phủ và bên các ngươi trong thời gian này đều ở trong này. Dù sao trường nhạc thiên phủ và trường nhạc đổ trường khác nhau, với những người các ngươi thì không thể trấn áp được. Ta dựa theo các ngươi thiết kế ra một bộ trận pháp chỉnh thể cho các ngươi tập luyện. Đồng thời bên trong cũng có công pháp và phương pháp tu luyện của tất cả người cận vệ đội. Ngươi cần nắm giữ một số thứ trong này, cũng có một ít trận pháp quyết trương. Các ngươi đều là cốt lõi của trường nhạc thiên phủ, vòng ngoài phải bố trí rất nhiều trận pháp nữa. Nhiều chuyện ngươi không cần ra mặt. Trong này còn có một số thứ khác nữa. Nhậm Kiệt vừa nói vừa giao Linh Ngọc cho Đồng Cường. Tất cả mọi người. Nhậm Kiệt nhận lấy Linh Ngọc mà không khỏi sửng sốt. Bởi vì trước kia Nhậm Kiệt dạy công pháp cho bọn họ đều phải cất công quan sát, tìm hiểu, bảo bọn họ vận chuyển thử công pháp. Mà bây giờ lại ghi chép tất cả tình huống của mọi người. Chuyện này. Chuyện này quá khoa trương đi. Đồng Cường tự mình thể hội biến hóa này, cho nên khi nhận Linh Ngọc rất giật mình.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 bởi vì nó dung hợp với trận pháp trường nhạc thiên phủ, rốt cuộc là ai, chắc không phải là thái cực cảnh bên hoàng đế hoặc là lam thiên. nhậm kiệt lặng lặng cảm thụ cỗ thần hồn lực này, nhân lúc cỗ thần hồn lực này không ngừng dung hợp với trận pháp dò xét trường nhạc thiên phủ, nhậm kiệt bắt đầu tìm chủ nhân của nó. hoan gia ngõ hẹp, chết tiệt, dĩ nhiên là hắn. Do theo cỗ thần hồn lực kia, nhậm kiệt không nghĩ tới lại gặp người quen cũ, Chết không được, còn tưởng kẻ nào lớn lối như vậy, thì ra là bọn họ.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 Nếu như còn có đầu rút cổ thì truyền ra ngoài sẽ là chuyện gì? Lam Thiên, lan ra đây. Chỉ biết phải đám danh này ra chịu chết sao? Ngươi không phải được xưng là yêu nghiệt sao? Ngươi không phải là thái cực cảnh sao? Lan ra đây. Phương viêm lại giữ tợn vô gia, Trong lúc vô gia, cự trưởng đã xuất hiện ở trước người trường phong kinh vũ. Vâng. Không xong, vạn biến ngự phong. Trường phong kinh vũ lập tức cảm giác như không gian bị đông cứng lại, trong lòng cả kinh. Mà cự trưởng kia mang theo huy lực trời long đất lở vậy. Trong lúc nguy cấp, thân hình trường phong khinh vũ giống như ngự phòng, nhẹ nhàng dao động. Trước kia cự trưởng vỗ tới, hiểm cảnh tránh thoát một chiều. Biến hoa mấy trăm lần tiếp, rốt cuộc thoát khỏi phạm vi một trường kia. Phụt. Tuy tránh thoát một trường này, nhưng vẫn dính dư huy, trường phong khinh vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhanh chóng trầm xuống dưới. Nàng biết, mình tuyệt đối không tránh nổi một kích thứ hai. G -G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 Tuy phương viêm hiện tại có chút điên khủng, nhưng một quyền này lại rất quỷ dị, cường đại dị thường. Tốc độ, lực lượng, góc độ đều quỷ dị kinh người. Không chỉ cường độ thân thể đạt tới thái cực cảnh, mà trong người lại có một cố lực lượng đặc thù hỗ trợ, công kích trở nên sắc bén, hung mãnh dị thường. Chương 432, Bài xích, kích động diệt sát. Chỉ bằng vào tên rác dưới như người ư. cút. Thời khắc này Lam Thiên cũng vô cùng phẫn nộ, bởi vì chuyện trường nhạc thiên phủ.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 Làm cho Lam phủ Thiên Tông vốn đang bị chê cười càng trở thành bị người nhà báng. Mà tự mình ra tay lại lâu như vậy không có giải quyết tên này tuyệt đối là sỉ nhục. A Vân Thiên Lung cháo, Thường Vân Cửu Thiên. Vèo Lam Thiên quát ức, buồn bực, phẫn nộ đến cực điểm, đột nhiên trong tay hiện ra một thanh trường kiếm tỏa sáng lựa lờ, trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm quang với một góc độ vô cùng thần kỳ. Kiếm thế kinh người, phóng lên cao, nhoáng lên một cái rồi biến mất, có một loại khí thế chặt đứt hết thảy thiên địa. Ken ken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 Không quản ra sao nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Về phần người khác sợ hãi cảm thán Lam Thiên như thế nào, ngược lại nhậm kiệt lười để ý tới. Giờ khắc này thần hồn lực của nhậm kiệt theo dõi một nửa thân thể phương viêm bị Lam Thiên phân thành hai, đang sử dụng dịch chuyển phù rời đi, đồng thời, thân mình nhậm kiệt cũng trong nháy mắt thi triển tiểu Na Di bộ Pháp đi theo. Linh phù dịch chuyển tuy rằng nguy lực to lớn, nhưng nhậm kiệt với thần hồn lực thái cực cảnh tầng thứ 7 của hắn khóa chặt, phân tích đại khái phương hướng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 Mỗi một lần thi triển tốc độ đều nhanh lên một tầng rất nhanh. Nhậm Kiệt đã ra ngoài cách Ngọc Kinh Thành hai vạn bảy nghìn dặm. Linh phủ dịch chuyển không tròn vẹn. Không phải mới luân chế, còn có. Vật này là cái gì? Như thế nào? Ngọc Hoàng quyết của mình lại mơ hồ có một loại sao động, chống cự, kích động muốn xông lên đánh chết. Đây là Nhậm Kiệt vừa mới cẩn thận đến phụ cận, truy lùng đến gần Phương Viêm, đồng thời cũng nhìn thấy một bóng người khác. Động nhiên Nhậm Kiệt lập tức có cảm giác bị kích động chưa từng có. May mà năng lực tự kiểm chế cùng cảnh giới của Nhậm Kiệt.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 Âm người áo bào đen rốt vào Phương Viêm một lực lượng đặc thủ, trong nháy mắt uy thế tăng vọt. Trên hai cánh tay Phương Viêm bùng phát ra phủ văn quỷ dị, lực lượng cường đại hoàn toàn khác xa Phương Viêm vừa rồi toàn lực đánh một trận cùng Lam Thiên. Trong tiếng nổ ầm ầm chấn bay ra hỏa long bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ và ngay khoảnh khắc Phương Viêm chấn hỏa long kia văng ra, lập tức thân thể người áo bào đen bị một cuộn sáng bao phủ, kế tiếp không gian sao động một cái, người áo bào đen cùng Phương Viêm đã biến mất. Chết tiệt, chạy đúng là nhanh.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 Ta sẽ sáng lập thuộc về mình hết thảy." Ầm. Âm trừ chỗ được Long Đầu quải Trượng kia bố trí đại trận bảo vệ, xung quanh đều thêm một lần hủy diệt. Cho dù là kiếm khí kinh khủng của Lam Thiên Ban nở d재 chạm tới trận pháp do Long Đầu quải Trượng bố trí, cũng chỉ là khơi dậy một loạt gợn sóng, không có biện pháp phá hủy. Phu trưng nửa khắc sau, Lam Thiên đột nhiên chậm rãi hít một hơi ổn định thân hình, nhìn Lam phủ Thiên Tông sau khi hắn phá hủy đã hoàn toàn bị san bằng, hắn khôi phục lại tinh táo, chậm rãi hạ xuống trước mặt lão nhân kia.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 không ngừng tăng tốc thi triển tiểu na di bộ pháp chạy về Ngọc Kinh Thành. Ầm. Âm đúng lúc này, trong hoàng cung hoàn toàn bị trận pháp bao phủ đột nhiên truyền ra tiếng sấm uy ầm, chấn động cả Ngọc Kinh Thành, làm cho vô số người hoảng sợ không thôi. Dù sao biết trong hoàng cung đang xảy ra thái cực cảnh chiến đấu cũng không có bao nhiêu người, sau đó trong tiếng nổ ầm ầm cả bầu trời như là nổ tung, rồi một bóng người từ bên trong bay ra. Vai cổ thân hồn lực lập tức đều phát hiện bóng người này, cũng cảm nhận được người này bị thương rất nặng. Tốt lắm.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 Đột nhiên Nhậm Kiệt cảm nhận được một khí tức hơi yếu khác, đây đây là. Nếu không nhờ gần đây mình lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tu luyện tiểu Na Di bộ pháp tăng lên rất nhiều, cũng không có khả năng cảm nhận được không gian dao động cùng một tia khí tức rất nhỏ kia, nếu như không phải khí tức này rất quen thuộc, Nhậm Kiệt cũng khó mà xác định, nhưng khí tức này quá quen thuộc. Là Sát Thủ Vương, lão nhân mỉm cười. Hiện tại đã chạy ra ngoài gần 4000 dặm, Nhậm Kiệt cảm nhận được trừ mình ra, thân hồn lực của vài tồn tại thái cực cảnh khác đều từ từ thu hồi.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 đồng thời hắn cũng để cho đoạn đối thoại giữa mình cùng Hoa Mỹ Ngọc này ở bên ngoài nghe được. Lão nhân mặt cười này có pháp thần nút kinh người, Lão không muốn ra mặt thì dù nhậm kiệt hiện tại cũng rất khó nắm bắt được Lão. Nhậm kiệt lại không thể bố trí trận pháp công kích Lão. Nếu mình đã lộ diện tính toán vui lùa một chút cùng Hoa Mỹ Ngọc này, vậy chỉ có dùng phương thức này báo cho Lão biết tình thế. Ta là ai? Rất nhanh thì ngươi sẽ biết. Bồn phó đường chủ lần này thật ra tiện đường nhật bảo, Đan tiên giáo khẩn trương như vậy động tác lớn như vậy chính là tìm người bên trên cũng đều đang tìm người không nghĩ tới để bổn phó đường chủ gặp được xem ra ngay cả ông trời cũng giúp ta hoa mỹ ngọc vô cùng tự tin vô cùng vui vẻ nói thân hình cũng chậm rãi lên cao lần lượt phá mở trận pháp kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ diên biến ngưng tụ đơn giản ở trước mặt hắn bởi vì kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ này vốn chính là hắn đưa cho cầu nguyệt, cũng là lúc trước hắn trợ giúp cầu nguyệt luyện hóa bên trong có thể dẫn động trận pháp cũng đều là dưới trợ giúp của hắn.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 Thời khắc này vị sát thủ Vương sắc mặt vô cùng tiểu tuy, lại có vẻ vô cùng nóng nảy cấp bách. Ngài rốt cục chịu xuất hiện rồi, hai chúng ta thật là có ăn ý nha. Nhâm Kiệt vừa động thần hồn lực, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ hơi biến hóa liền bao phủ lão nhân mặt cười mới vừa xuất hiện sắp nhập vào trong trận pháp, tuy nhiên đã cô lập lao tách biệt với Hoa Mỹ Ngọc, cầu Nguyệt. An ý tổ cha ngươi, ngươi hiện tại là gan càng lúc càng lớn, người này nói thượng tầng tàn hồn muốn bắt ngươi là chuyện gì xảy ra? Ôi, quên đi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 Vuôn Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ chỉ ngưng tụ ra uy lực đến gần Lăng Thiên bảo Khí hạ phẩm, thoáng cái bạo phát ra lực lượng cấp bậc Lăng Thiên bảo Khí, trong tiếng nổ ầm ầm uy lực trận pháp đột nhiên tăng mạnh, Ngọc Phong kiếm kia ầm một tiếng bị chấn bay ra. Không ngờ lại lần nữa rèn luyện Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, bất quá dù có làm thế nào đi nữa, muốn dùng vật của ta đối phó ta, cũng chỉ là mơ ngộng ngáo huyền. Ngọc Phong kiếm trận, cho dù Hoa Mỹ Ngọc lớn tiếng quát, thanh âm khe khẽ kia cũng cực kỳ khó nghe. Thế nhưng động tác cùng lực lượng của hắn lại không tệ thế, ngược lại vô cùng uy mãnh. Trong nháy mắt hắn bấm pháp quyết, Ngọc Phong kiếm đang bị chấn bay ra đột nhiên một hóa 10, 10 hóa 100, trong nháy mắt biến thành 999 thanh Ngọc Phong kiếm trong suốt khó có thể phát hiện, tạo thành trận pháp. Lập tức chẳng những kiềm chế ngược lại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hơn nữa lấp loé trong đó giống như ẩn hình, xuyên qua trận pháp công thẳng về phía Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt vừa thấy cũng cả kinh, lập tức nhớ lại tên sát thủ lúc trước dám sát mình. Tên sát thủ kia khẳng định là cùng một hệ với Hoa Mỹ Ngọc. Tuy rằng hắn thi triển uy thế cùng lực lượng không bằng một phần ngàn của Hoa Mỹ Ngọc, nhưng cảm giác chỉnh thể giống ý như nhau. Thấy Ngọc Phong Kiếm trận này lúc gần lúc hiện, hơn nữa ngưng tụ thành kiếm trận phản chế uy thế kinh người, Nhậm Kiệt cũng không thể tùy ý giống như vừa rồi. Âm Dương vận chuyển càn không định, muốn ở trong trận pháp của ta sử dụng trận pháp phản chế, nằm mơ đi. Ẩm. Lúc này Nhậm Kiệt chân chính thúc giục cửu cửu Âm Dương chấn thần kỳ, ngụy trang vừa rồi hoàn toàn mất đi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 Húng chi tăng lên bảo vật như cựu cựu âm dương chấn thần kỳ này. Chuyện này cũng quá khó tin đi. Chương 436, Đại chiến trận pháp, thông sư trận pháp. ầm Hoa Mỹ Ngọc khiếp sợ trong lòng, nhưng hỏa long đánh về phía hắn đã mở to cái miệng rồng tắp tới. Trong lúc nguy cấp Hoa Mỹ Ngọc cầm ẩm bạo phát lực lượng, tuy rằng thân mình hắn bay lui ra sau, nhưng cũng có chút chật vật. a Hoa Mỹ Ngọc phẫn nộ kêu la như sấm. Trước đó hắn nghĩ rằng chuyện vốn không có khả năng, lúc này lại xảy ra trước mắt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 Vậy mà bị một người còn chưa có đạt tới thái cực cảnh rồn đến nước này, thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Kinh khủng, quá kinh khủng đi. Làm sao hắn có thể phát huy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đến trình độ như thế? Cho dù tấn thăng đến lăng thiên bảo khí trung phẩm, cho dù là tương đương với lăng thiên bảo khí thượng phẩm, cũng không có khả năng kinh khủng như vậy mới đúng. Bắt ra bàn, vật này đương nhiên nhậm kiệt không xa lạ gì, lần trước thấy tên kia đến đây cùng khẩu nguyệt sử dụng, cũng đã bị Hoàng Thất Minh Ngọc hoàng triều chiếm được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 Cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đạt tới lăng thiên bảo khí trung phẩm uy lực kinh khủng vượt qua tưởng tượng, mà ở trong tay Nhậm Kiệt phát huy ra uy lực càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bát giác bàn này vốn Hoa Mỹ Ngọc cũng không có ý định dùng, không nghĩ rằng lúc này bị bức sử dụng hiệu quả cũng không lớn. Tam quần sáng trên bát giác bàn đang không ngừng co rút lại, có cảm giác tùy thời sẽ tiêu tan. Bát giác âm dương chấn thiên địa nhất bàn năng để bách vật bình. Bát giác bàn, kích kích kích. Hoa Mỹ Ngọc vừa thấy tình huống như thế, liền phất tay một cái. Trong tay đã nhiều thêm một mảnh nhỏ, đây là một khối ngọc phiến rất tương tự với Ngọc Phong kiếm của hắn, bên trên ẩn chứa sát khí mãnh liệt, Hoa Mỹ Ngọc vung nhẹ tay bắn ra, ngọc phiến này trong nháy mắt nhốt đánh vào chỗ trung tâm bắt giác bản, theo Hoa Mỹ Ngọc điên cuồng thúc giục lực lượng thái cực cảnh, lập tức bắt giác bản đột phá hạn chế cực hạn của Lăng Thiên Bảo khí hạ phẩm, bạo phát ra uy lực khủng bố của Lăng Thiên Bảo. Khí trung phẩm, tám cổ sáng trên bắt giác bản diễn biến biến hóa không ngừng, tạo thành các loại trận pháp công tới, va chạm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 còn dùng bắt rác bản diễn biến trận pháp đối kháng với trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của mình, nhậm kiệt liền nở nụ cười. trước kia đúng là chưa từng gặp qua cơ hội như thế, thời khắc này có thể phát huy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đến mức tận cùng. nghĩ đến đây, nhậm kiệt không ngừng bạo phát lực lượng thúc giục trận pháp bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. ầm ầm đại kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thay đổi liên tục, bắt rác bản nhận được lực lượng của ngọc tinh đột phá cực hạn, bắt rác âm dương chấn thiên địa nhất bản khả để bách vạn bình.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 chỉ có thể nhận ra hắn là cao tầng trong tàn hồn nhưng biết cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cùng bắt rất bản dù sao hai kiện pháp bảo này từng nổi danh lừng lẫy hơn nữa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chính là phong chế theo pháp bảo chấn thần kỳ mạnh nhất của tàn hồn đương nhiên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được sàng khoái tiếp tục lúc này nhậm kiệt đánh thật sàng khoái đây là lần đầu tiên hắn chân chính phát huy lực lượng trận pháp đến cực hạ đối mặt với cường địch chấn ép cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng thi triển kết hợp các loại biến hóa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 Hơn nữa có rút phòng thủ như có vẻ chờ đợi. Nhậm Kiệt nghĩ lại phân tích ban đầu, lập tức cho ra câu trả lời, chờ Chi viện. Nhậm Kiệt phát giác ra biến hóa rất nhỏ không đúng, phân tích ra Hoa Mỹ Ngọc chờ Chi viện, lực thần hồn đã nhận ra một đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên từ Hoàng cung Ngọc Kinh thành, mục đích thẳng đến chỗ này. Đệ. Để... Hoàng đế thật là phục vụ tận nhà, trực tiếp phái ra thái cực cảnh chấn giữ Ngọc Kinh thành tới hỗ trợ. Tới được, tới đúng lúc, vừa rồi đánh trận pháp không đã, hiện tại xem cực hạn của mình là đâu. Thân phận gia chủ nhậm gia có quá nhiều hạn chế, tuy rằng trước đó đánh chết đan vô kinh, nhưng cũng không đánh đã, hôm nay phải đánh thả ga. Tuy rằng sớm phát hiện, nhưng nhậm kiệt vẫn không có ý lùi, đưa ánh, hôm nay hắn muốn xem cực hạn của mình, không đánh đến cực hạn, hắn cảm thấy rất khó tăng lên. Đến bên ranh giới thái cực cảnh, mới cảm giác bước này khó khăn cỡ nào, tại sao Lào Đan Vương Ngọc Trường Không, Hải Vương, Kiếm Vương Long Nạo, thậm chí sát thủ vương, những nhân vật như bọn họ đều bị nhốt ở chỗ này thậm chí đa số cả đời khó mà đột phá. dù sao nhậm kiệt có tự tin cùng nắm chắc tuyệt đối, không bại lộ thân phận, không cần người rút, dù đối mặt cùng lúc hai đại thái cự cảnh, hắn cũng có lòng tin rút lui. vậy còn gì phải sợ? với ảnh, khoảng cách mấy ngàn dặm không là gì đối với tồn tại thái cự cảnh. lý trăn nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời, cách mười mấy dặm đã vung lên năm đấm. sắt tràng quân quyền, vạn tiên tề phát. với ảnh, ầm ầm ầm, chấn tây vương lý trăn sáng tạo ra sắt chàng quân quyền.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 Tuy rằng lý chăn chỉ mạnh hơn Hoa Mỹ Ngọc một tầng, nhưng lực lượng mạnh hơn rất nhiều, một quyền làm cho Nhậm Kiệt ở trong trận pháp phải cảm thấy áp lực cực lớn. Bắt giác hối tập, phá. Lúc này, Hoa Mỹ Ngọc lập tức bùng nổ, ầm ầm ngưng tụ tia sáng xung quanh bắt giấc bàn, đánh vào một điểm, thúc đẩy lực lượng ngọc tinh đến tận cùng, mượn lực lượng bên ngoài đánh vào, ầm ầm xuyên thấu cựu cửu âm dương chấn thần hướng kỳ của Nhậm Kiệt. "Vành! Quân lệnh Như Sơn, chết đi." Chấn Tây Vương Lý Chăn là một đời kiêu hùng.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 Hắn chỉ cần công kích bên ngoài, bản thân mình đã không thể chịu nổi, hiện tại nhất định phải dốc sức ngăn cản Lý Chân, sau đó tiếp tục dùng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kì kiểm chế Hoa Mỹ Ngọc. Nếu như không phải Nhậm Kiệt có kế hoạch, dù cho Hoa Mỹ Ngọc ngưng tụ bắt giấc bản bùng nổ cũng không thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kì như thế. Bởi vì phải tự mình ra tay, Nhậm Kiệt khống chế Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kì khép lại ngay khi Lý Chân lao vào, làm người khác không thể nhận ra chuyện bên trong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 Nếu như nói quân lệnh như Sơn của Lý Chân đột nhiên đánh xuống như núi cao vạn trượng, như vậy chấn Thiên Ấn của Nhậm Kiệt lúc này có ai lực như đảo ngược trời đất. Đây là chiêu thức gì? Lý Chân cũng cả kinh, vốn dùng 7 phần lực lượng thi triển quân lệnh như Sơn, hắn cũng bị một chiêu này làm cả kinh. Và ảnh, va chạm kinh thiên động địa, bùng phát uy lực khủng bố không thể tưởng. Nếu không phải Nhậm Kiệt khống chế cửu cửu âm dương chấn Thần Kỳ, chuyển phần lớn uy lực đánh thẳng về phía Hoa Mỹ Ngọc. Lần này đã đủ để biến mọi thứ trong mười mấy dặm xung quanh thành phấn độn. Mượn Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ di chuyển lực lượng đổ lên đầu Hoa Mỹ Ngọc, đây cũng là nguyên nhân Nhậm Kiệt dám đồng thời đối mặt hai đại thái cực cảnh. Bùm bùm. Hộc. Áp lực, lực lượng đột nhiên bùng phát làm cho Hoa Mỹ Ngọc không đề phòng, bị chấn đến phun máu. Bùm. Hộc. Còn Nhậm Kiệt đối đầu trực diện Lý Trân cũng không xong, chấn thiên ấn ngưng tụ bảy thành uy lực kinh người, nhưng tu vi thái cực cảnh tầng thứ tư của Lý Chân khủng bố cỡ nào? Nếu không phải thân thể đủ mạnh, chỉ riêng dư song chấn động đã đủ làm nhậm kiệt vỡ vụn. Nhậm kiệt phun máu, cảm giác lực lượng trong người muốn rối loạn, không thể khống chế. Mạnh, thật là mạnh. Thái cực cảnh tầng thứ tư hoàn toàn bất đồng với thân thể đạt tới thái cực cảnh, lực lượng ngưng tụ thi triển pháp thuật quá khủng bố. May mà chấn thiên ấn đủ mạnh, nghịch chuyển không ít lực lượng, mình còn có thể mượn một phần uy lực cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, bằng không lần này đã mất mạng. Hả? Lý Chân mới xông vào trận pháp cũng bị đánh bay mấy trăm thước.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 Mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi làm buồn vương rất bất ngờ, có thể đồng thời chế trụ tên kia còn dám đấu trực diện với buồn vương, ngươi rất có gan. Đã như vậy, để cho ngươi xem vi lực xa trường quân quyền chân chính. Lý chân bị đẩy lùi, nhưng chỉ mấy nhịp thở đã điều chỉnh xong, lập tức lực lượng không ngừng tăng lên, trên người tràn ngập sát khí. Đâu? Rắc rối rồi, nhưng đã chơi thì chơi tới cùng chơi lớn cỡ nào, buồn gia chủ cũng theo tới cùng Nhậm kiệt nhanh chóng điều tiết đồng thời thấy chấn tây vương Lý chân lại ra tay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 đối đầu trực diện, lực lượng khủng bố của Sa Trường Quân Quyền bị Nhậm Kiệt đánh xuyên thủng, chính là lực lượng, lực lượng nguyên thủy nhất khủng bố nhất, lực lượng khủng bố như chiến thần xuyên thủng thần thông pháp lực Sa Trường Quân Quyền ngưng tụ, một hơi phá tới đáy, cuối cùng đánh mạnh lên nắm đấm của Lý Trân. Rắc! tiếng giòn rã vang lên, xương tay của Lý Trân bị một quyền của Nhậm Kiệt mạnh mẽ đánh vỡ vụn, lồi ra khỏi bả vai, mà cả cánh tay cũng không chịu nổi lực lượng khủng bố kéo theo, không ngừng nổ văng ra. Không chỉ cánh tay.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 Lúc này Nhậm Kiệt sớm cảm thụ được cường độ kinh khủng của Thái cực cảnh tầng thứ 8. Mạnh, quá mạnh, cảm giác như xuyên thủng mọi thứ. ảnh, Nhậm Kiệt bước ra, không gian ầm ầm nổ tung, lại lao tới. Trải qua lần vừa rồi, Lý Chân chẳng những bị thương, cũng bị đánh sợ. Cường độ thân thể kinh khủng như vậy, biến hóa qua kinh người, người này tuyệt đối mượn ngoại lực, dùng đan dược hay bí pháp gì. Mặc kệ thế nào, Lý Chân cũng không dám đối chọi trực diện với Nhậm Kiệt, vung tay lên, ngưng tụ thành đao khí mấy trăm thước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 Cũng không muốn đánh với tên beo mặt nạ cười khủng bố này, má no quá quỷ dị khủng bố. Đột phá đi ra, Lý chân trực tiếp lao về phía Hoa Mỹ Ngọc, kinh hô. Giúp ta, liên thủ. Đều là hạng cáo giả, chém giết vô số đi đến bước này, căn bản không cần nói nhiều, đều biết rõ cùng tiến cùng lùi. Cái gì? Lúc này trên người Hoa Mỹ Ngọc đã nhiều chỗ bị thương, đang thúc đẩy bắt giác bản ngăn cản trận pháp kiểu kiểu âm Dương chấn Thần Kỳ. Lúc này vốn muốn dốc sức co rút phạm vi.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 dù có dùng chiến thần đan thượng phẩm cũng không thể nào kinh khủng như vậy sao hoa mỹ ngọc kinh hô không thể tin được chuyện trước mắt chẳng sao cái gì giúp ta lúc này lý trăn thê thảm kinh hô bắt giác cơm dương chấn thiên địa bắt giác hội tụ hoa mỹ ngọc thấy liền biết không liều mạng không được lập tức thúc đẩy bắt giác bản cùng lực lượng của mình đến tận cùng có thể thấy khối ngọc tinh nháy mắt tiêu hao chỉ còn cỡ móng tay tám bô ánh sáng trên bắt giác bản ngưng tụ ầm ầm đánh về phía nhầm tiệt a cực hạn băng đao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 không đến mức suy kiệt như những lần trước ba cố lực lượng ba nở dê vào nhau ầm ầm bùng nổ lần này ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng khó không chế hoàn toàn dù sao nhậm kiệt ngưng tụ chấn thiên ấn không cách nào bảo trì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ở trạng thái mạnh nhất hơn nữa ba cố lực lượng quá hung hãn vượt xa phạm vi không chế với ảnh với ảnh trong tiếng nổ ầm ầm nhậm kiệt cảm giác như thừa nhận đầu đạn hạt nhân nổ ngay bên cạnh người bắn ra sau hai người kia cũng không tốt lành hơn nhậm kiệt bao nhiêu A. Cuối cùng toàn lực liều mạng, Hoa Mỹ Ngọc bị đánh bay, bắt giặc bản cũng vỡ vụn, còn Lý Chân trong quá trình bắn ra, thân thể cũng dần vỡ vụn, tình huống hết sức thảm thiết. Còn lực lượng xuất lại, nháy mắt làm Cổ Nguyệt hết thảm, lại chỉ là dư sóng. Nhưng cũng làm áo giáp bên ngoài vỡ vụn, người cũng rơi xuống. Uy lực vụ nổ quá lớn, ba cỗ lực lượng siêu cấp khủng bố ban ở d}'] nhau, lực bùng nổ hủy diệt. A Nguyệt Nhi. Vụ. Lúc này, ngược lại là sát thủ Vương không bị tổn thương gì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 Lực thân hồn nhanh chóng khống chế thu gom cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, lại không ngờ lúc này sát thủ vương lại lao ra. Dù là bên ngoài dị nhưng cũng rất khủng bố, lực thân hồn của Nhậm Kiệt quát gọi, nhưng đã không kịp nữa. Nháy mắt sát thủ vương lao xuống dưới, Nhậm Kiệt buồn bực bất đắc dĩ, lực thân hồn miễn cưỡng khống chế những lá cờ xung quanh, cố gắng vận chuyển giúp phân tán uy lực bùng nổ. Xảy ra chuyện gì? Có tình huống gì? Mau tránh ra. Vèo. Bùm bùm. Ầm ầm. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không không chế nổi, lực lượng khổng lồ trào ra, nổ tung ầm ầm, vang dội ngàn giảm. Nháy mắt hủy diệt mười mấy rặng xung quanh, lực đánh mạnh mẽ làm cho văn Mặc, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Hạ Cửu Hạc, Lam Thiên đều phải vội né tránh. Bọn họ còn không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì, toàn bộ kinh hãi tránh né. Bên trong có chuyện gì, sao lại bùng nổ khủng bố kinh người như vậy? Chương 439, Tổ cha ngươi, cầu ngươi cứu nàng. Vội ảnh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 mạnh mẽ khống chế thân mình bên bờ vụ nổ. khi nhìn hoa mỹ ngọc, lý trăn còn chưa quá một giây đã lần lượt bỏ đi. cuối cùng nhậm kiệt cũng thả lỏng. nếu bọn họ lại liều mạng, vậy thì sẽ thật sự ra dối. lúc này uy lực vụ nổ đã tan hết, nhậm kiệt cố gắng làm mình ở trạng thái còn tốt, chậm rãi khôi phục như thường. lúc này trong miệng có mùi tanh, nhậm kiệt vẫn cố nhịn. thân thể đau đớn như bị xé rách, lực lượng bị rút sạch, chỉ có lực thần hồn là còn được. nhậm kiệt dứt khoát dùng lực thần hồn điều động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bảo vệ xung quanh chủ kỳ bay đến bên dưới nhậm kiệt nhậm kiệt trực tiếp ngồi lên hắn thật không kiên trì nổi dùng lực thần hồn khống chế chủ kỳ liền bay về phía sát thủ vương a hột lúc này lão nhân mặt cười sát thủ vương miệng mũi trào máu tình huống thế thảm như vừa trải qua chém giết nhưng hắn căn bản không để ý thương thế của mình chỉ nhìn chăm chăm người trong lòng Người điên rồi hả sớm biết giữa các ngươi có chuyện lúc này nhậm kiệt cố nén đau đớn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 thấy Nhậm Kiệt nhìn sang, đột nhiên mỉm cười hào phóng nhìn lại. Lúc này Hạ Cửu hạc còn chìm đắm trong đại chiến trận pháp. Nhậm Kiệt nói xong, vừa động lực thần hồn, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển, lại bao vây ngăn cách trà xét bên ngoài. Hự, khu, cứu nàng, mau cứu nàng! Tổ cha nó, đời này ta bị hai cha con nhà ngươi hại khổ, ta tuyệt đối không thể để nàng có chuyện. Ta vừa cho nàng dùng thiên đan tục mệnh hạ phẩm, nhưng hiệu quả không tốt. Ngươi mau nghĩ cách cứu nàng, tiểu tử ngươi nhất định có cách phải không người mau nói cho bổn vương vừa nghe nhậm kiệt nói lão nhân mặt cười đang lo lắng đau lòng nhìn trầm trầm vào nữ nhân trong lòng lập tức lắc mình tới bên cạnh nhậm kiệt dù nóng vội không thôi nhưng lão nhân mặt cười rõ ràng biết nhậm kiệt không thể bại lộ thân phận này mặc dù nhậm kiệt đã ngăn cách xung quanh nhưng hắn vẫn rất cẩn thận mở miệng nói liền ho khan vội dùng biến thành thần thức liều mạng gào thét với nhậm kiệt thiên đan tục mệnh hạ phẩm cũng dùng rồi nhậm kiệt vừa nghe vậy nhìn lão nhân mặt cười như vậy là biết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 Vật có giá trị nhất của đàn vô kinh chính là ngọc bội có thể tra xét ra khí tức của tiểu nha đầu đàng rượu, ngoài ra chính là thứ này. Thiên đan tục mệnh trung phẩm tự nhiên quý giá, là vật cứu mạng, chiến đấu có thể trốn tránh không đánh, nhưng lúc cần cứu mạng thì tránh không được. A đây là Thiên đan tục mệnh trung phẩm. Còn lão nhân mặt cười vừa thấy thiên đan tục mệnh trung phẩm liền ngây người, dù là trên nhau một cấp, nhưng thiên đan tục mệnh trung phẩm giá trị quý trọng khó tưởng, mấu chốt là không tìm ra được. Mà bây giờ vào lúc nguy cấp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 Vậy cổ nguyệt vẫn rất nguy hiểm. Vậy vậy còn cách nào không? Hôm nay vị sát thủ vương, một trong tám đại vương giả đại danh đỉnh đỉnh minh ngọc hoàng triều, đã từng tung hoành năng dọc, lúc này trở nên hết sức nút nhát, tựa như nghe tin tức liền tan vỡ. Nhìn bộ dạng của lão nhân mặt cười, Nhậm Kiệt cũng im lặng, sát thủ vương lại còn có một mặt như thế. Cách thì có, ta đang cô suy nghĩ, dù sao thiên đan tục mệnh trung phẩm không phải đan dược bình thường, hơn nữa ta sẽ pha một chút dược phẩm hỗ trợ, ít nhất bảo vệ tính mạng của nàng trong thời gian ngắn.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 Ở trong mắt người khác hắn là kẻ máu lạnh, chỉ biết giết chóc, nhưng lại còn là hạng trung tình. Hiện tại coi như Nhậm Kiệt hiểu được nguyên nhân cha mình cho hắn chiếc mặt nạ này, nếu không có một số chuyện, không có mặt nạ này, chỉ sợ hắn căn bản không sống được đến, đến giờ, trong lòng càng thêm khó mà chịu nổi. Lúc này vị sát thủ vương bình thường luôn mắng người hung tợn, giờ lại nói những lời như vậy, Nhậm Kiệt thật là không thể hứng, muốn dùng mình. Thật ra chỉ có thể nói rõ, nàng vẫn còn tình cảm với ngài. Nhậm Kiệt đưa ra ý kiến của mình.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 Thậm chí hắn chờ 3 năm ở viên nguyệt cổ quốc, chỉ cần có thể gặp lại cổ nguyệt, chết trên tay nàng thì tính là gì? Thấy sát thủ vương như thế, nhậm kiệt thầm nghị không dễ khuyên bảo, chuyện đằng sau sẽ càng thêm rắc rối, cứu sống cổ nguyệt, nói không chừng lại xảy ra bi kịch. Nhậm kiệt nói tiếp, nếu vậy, tại sao nàng vẫn còn gia nhập tàn hồn, cho những người tàn hồn đuổi giết ngài? Sao không tự mình ra tay, sao còn che giấu thân phận, ngài phát hiện thân phận của nàng, nàng vẫn không giết ngài? Ừ, ừ, ừ.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 Ngoại trừ bao vây che dấu lao nhân mặt gửi, cùng với cây cờ hắn đang ngồi. Thu hồi xong, Nhậm Kiệt nháy mắt bay đi xa. Huynh đài dừng bước, ta là Lam Thiên Tông chủ Lam Phủ Thiên Tông, có mấy câu muốn nói với Huynh đài Nhậm Kiệt vừa muốn đi, Lam Thiên một mực không nói bỗng lên tiếng, rất có khí phái chắp tay nói với Nhậm Kiệt. Có lời thì nói, có dám thì thả, muốn ra tay thì còn cơ hội, tốc độ của ta đã rất chậm. Nhậm Kiệt nói là chậm, nhưng nháy mắt đi ra mười mấy rằm, rõ ràng không muốn ngừng lại. khu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 Nháy mắt ba nở dê vào núi, trực tiếp đập ra cái hang sâu mấy trăm mét. Qua hồi lâu, Hoa Mỹ Ngọc miệng chấn máu, cả người thê thảm, tay còn nắm một mảnh vụn bắt ra bàn, hết sức thống hận nhìn bên ngoài. Rốt cuộc tên kia là ai? Là ai? Áo Hoàng! Hoa Mỹ Ngọc ngây người hồi lâu, đột nhiên rống to, lực lượng ầm ầm bùng nổ, cả ngọn núi bị chấn vỡ vụn sụp xuống. Còn Hoa Mỹ Ngọc đứng đó, sắc mặt trở nên hết sức đau khổ, khó chịu, bởi vì nháy mắt khi thi triển Tiểu Na Di Phủ đã cảm nhận được sóng xung kích lan tới Cổ Nguyệt. Lực lượng trình độ này, Cổ Nguyệt khó mà thoát được, dù còn sống rơi vào tay đối phương, chỉ sợ bốn. A! Lại giống giận lần nữa, lực lượng bùng nổ, ngọn núi vốn đổ sụp lại nổ ầm ầm, phía dưới cũng bị san bằng. Phụt! Lực lượng thái cực cảnh hủy diệt một đỉnh núi tự nhiên là nhẹ nhàng, nhưng lúc này Hoa Mỹ Ngọc trọng thương, giận dữ phát tiết bùng nổ lực lượng, lập tức chạm đến thương thế, phun mạnh một ngụm máu. Những vết thương không ngừng rách ra, thần hồn cũng không ổn định